Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 40 của tập truyện Oxford thương yêu tác giả Dương Thụy Giọng đọc Hiền Lương San Biên tập Green Star Nhiều lúc Kim nhìn Vivi Tự hỏi sao một người như chị Lại có thể thích Fernando Vivi cao lớn Đẹp lạnh lùng và có phần nhạt Sau một thời gian dài làm chung Vì Vì vẫn tỏ thái độ coi thường Kim Dù đã có cố gắng lịch sự hơn Có lần bắt buộc phải mượn một cuốn sách của Kim Vì Vì nhìn dòng chữ để tặng âu yếm của Fernando Rồi đột ngột hỏi thẳng Có phải cái vẻ yêu đuối của cô làm Fernando bị hút không? Kim thành thực trả lời Em không yêu đuối đâu Rồi đánh bạo hỏi lại Vậy có phải cái vẻ lạnh lùng của Fernando làm chị bị hút không? Vì Vì vẫn giữ bình tĩnh, nhún vai. Anh ta cũng không lạnh lùng đâu. Cô không nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài nghiêm nghị là một người nồng nhiệt hay sao. Tiếc là anh ta không thích bị tấn công trước. Mà tôi thì không muốn giấu lòng mình. Tôi mạnh mẽ quá. Kim không ngờ Vì Vì có lúc lại tiết lộ nhiều đến vậy. Cô gượng cười, cật đầu công nhận. Chị mạnh mẽ thật. Rồi căm cúi xuống máy tính trốn ánh mắt sắc xảo của Vivi đang nhìn mình soi mói Sao cô có khả năng thu hút đàn ông quá vậy? Vivi tấn công Hết Fernando rồi lại đến David Người nào cũng hết lòng vì cô Xin chị đừng động đến David Kim giật mình Anh ta biết em có bạn trai À không, có chồng sắp cưới rồi David chỉ xem em như đứa em gái thôi Sao cô không về Việt Nam đi? Vì Vì tiếp tục tấn công Em sẽ về mà Kim ngẩn lên khẳng định Vì Vì nhất quyết không tha Nước Anh đâu muốn cho những người như cô học bổng Để ở lại không về Việt Nam phục vụ chứ Về Việt Nam không phải là cô có tương lai hơn hay sao? Ở đó nền kinh tế còn trẻ Người ta cần những người như cô Ở Anh cô đâu là ai? Kim đổi đề tài Chị đã về lại Việt Nam bao giờ chưa? Gia đình chị có nhớ Việt Nam không? Vì Vì thở dài. Ai... Sau này, cha mẹ tôi lớn tuổi sẽ về Việt Nam định cư. Nhưng tôi không phải là người Việt Nam, dù vẫn nói được tiếng Việt. Tôi ghét người Việt Nam. Người Việt có nhiều tật xấu, nên có biết bao nhiêu người giỏi mà vẫn không ngoi lên được. Người Việt kỳ thị ngay chính những đồng hương của mình, kỳ thị giữa các vùng miền, rồi người Việt kỳ thị tiếp người nước ngoài. Người Việt kiều hãnh, nhưng lại mang trong lòng nỗi buồn nhược tiểu. Cô là một người Việt Nam đặc trưng như vậy đấy, nên tôi rất ghét cô. Tôi cũng ghét cha mẹ tôi và những ông bà Việt kiều bạn bè của họ. Tóm lại, những gì thuộc về Việt Nam, tôi ghét hết. Vivi nói một hơi, rồi quay ngoắc người bỏ đi. Kim lặng người nghe Vivi chút nỗi lòng, chối bỏ cội nguồn của mình. Nghĩ chị nói thật có lý. Bản thân cô càng tiếp xúc với nhiều người nước ngoài Càng nhận ra dân mình quá tự tôn Khi nhận là con rồng cháu tiên Nhưng trong lòng mỗi người Việt Đều biết rằng nước mình tụt hậu quá Hôm sau gặp lại Vivi Kim thành thật thú nhận Em thích sự thẳng thắn của chị Nhưng cũng đừng cực đoan quá Ai mà không có những góc khuyết của riêng mình Dân tộc nào mà không có những hạn chế Kim chưa kịp kết thúc câu nói Đột nhiên, Vì Vì nhìn cô ngụ ý Fernando Cavanho cũng không phải là một người hoàn hảo vậy không? Kim bất ngờ, lặng im không nói gì Vì Vì thở hắt ra Nói mình từng thích vẻ đàn ông mạnh mẽ của Fernando Từ ngày biết anh bỏ công chăm sóc một cô nàng yếu đuối như Kim Tự nhiên thấy thất vọng quá Hẳn, Fernando tưởng tôi vẫn còn mê anh ta lắm Vì Vì nhún vai cười Cho tôi nhắn lại Hết từ lâu rồi, nên cô cũng đừng tưởng tôi ác cảm với cô vì ghen. Kim nghĩ không cần thiết phải khai báo với Vivi, mình từng bị Fernando đàn áp dã man mà không dám nhõng nhẽo gì cả. Cô cũng thấy không nên phải nói thẳng với Vivi, làm phụ nữ, đừng cứng quá làm chi. Thôi thì mỗi người một tính, rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Sau cuộc trao đổi quá sức thẳng thắn với Vivi ngày hôm đó, Kim không còn thấy căng thẳng trước chị. Vivi cũng có vẻ thoải mái hơn với cô. Dạo này, hình như chị đang yêu, thấy nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Kim hay bắt gặp Vivi nói chuyện trong điện thoại, giọng nũng nịu rất lạ. Đôi khi, cô đỏ mặt khi nghe Vivi hứa hẹn với người yêu sẽ có một đêm cuồng nhiệt bằng những từ ngữ tả thực rất giận người. Kim nghĩ Vivi bạo miệng đã đành. Hẳn anh chàng người yêu cũng dù côn không kém. Fernando không bao giờ nói đến đề tài này với Kim một cách trắng trợn như vậy. Anh luôn biết tế nhị mỗi khi nhắc đến từng giây phút riêng tư của hai người. Hẳn vì Vivi quá nồng nhiệt trong khoản này nên Fernando thấy dị ứng dạo bị chị quấy rối. Kim không thích hỏi Fernando về VV anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Duy có lần VV mời Kim về nhà cha mẹ mình ở Guy Falk, Một thành phố nhỏ gần London Cô mới kể cho Fernando nghe trong điện thoại Anh dễ cợt Chắc chắn Phụ huynh của VV khác hẳn của em Rồi không bình luận gì thêm Kim kể cha mẹ Vivi Tha hồ nói tiếng Việt với mình Rồi dên dỉ đủ chuyện về Việt Nam Họ rất bất ngờ biết chị quen với Kim đã lâu Mà không chịu dẫn về giới thiệu Hai người đều là dân tri thức Vì sang anh đã lâu Nên tính tình cũng rất thoải mái không bó hẹp suy nghĩ trong phạm vi một nền văn hóa của riêng nước nào. Hẳn điều này góp phần không nhỏ, tạo nên tính cách đặc biệt như VV Tuy có vẻ đã hội nhập rất tốt, cha mẹ Vivi vẫn có ý một ngày nào đó sẽ được trở về quê hương sống nốt quãng đời còn lại. Dù tâm sự chân tình như thế, hai người có những ưu tư làm kim á khẩu không biết phải trả lời làm sao. Việt Nam còn rán, chuột, kiến không cháu mấy con này là sứ giả của vi trùng, hai bác sợ lắm. nghe nói dân Việt Nam ăn uống cầu thà, hàn the, mạo thực phẩm, thạch cao, phọc môn, toan những thứ làm ung thư, đến rau củ còn bị tưới đồ hóa chất, thuốc trừ sâu, xăng nhớt tùm lum. chắc hai bác phải ăn thực phẩm nhập từ châu Âu quá, rồi đi lại cũng kinh hoàng lắm phải không cháu? xe đỏ lật xuống đèo, tài xế đua với nhau. Họ ngủ gục trong lúc lái, xe lửa chạy nhanh chật đường dây, thuyền bè chở quá tải chìm bao nhiêu vụ, máy bay thì bị dọa có khủng bố. Trong lúc thành phố giao thông hỗn độn, tài nạn liên miên, đến đi bộ mà cũng chảy xước hết vì không có vỉa hè. À, nghe đồn đạo đức dân mình suy đổi, thích sống hưởng thụ, không cưu mang người nghèo, đến tiền cứu trợ bão lụt còn bị đem làm của riêng. Mấy tổ chức phi chính phủ Còn phải chán ngán không muốn làm từ thiện nữa Bởi vậy Hai bác cứ suy nghĩ hoài con người ta lá dụng về cội Nhưng cội này sao mà Vì Vì kéo Kim đứng lên Kéo lên lầu lầm bầm cáo bản Đó Cô có thấy mấy người Việt già kiểu mâu thuẫn không Cho nên tôi không ưa người Việt Cái gì cũng muốn Ích kỷ số một Vừa muốn quay về Việt Nam, nhưng lại từ chối sống như mọi người xung quanh. Nếu về phải có nhà cửa, trong khi bên đây, ở nhà thuê cả đời. Đòi có tinh thần Việt, nhưng muốn hưởng vật chất của hải ngoại. Muốn trốn cái rét phương Tây, nhưng sợ sức nóng và bụi bạm phương Đông. Mê thức ăn Việt Nam, nhưng ngán không an toàn thực phẩm. Cái gì cũng có giá của nó chứ. Kim thở dài, biết Vivi nói đúng. Nhưng cô ái ngại khi ba mẹ Vivi dầu dĩ tiễn hai đứa quay lại Oxford mắt nhìn xa xăm gặp cháu rồi hai bác càng nhớ Việt Nam quá rảnh ghé gai for thăm hai bác kể chuyện bên nhà cho hai bác nghe nhé học and square